Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net .net Diệp đột nhiên chui ra thò một chân vào Khiến người ta chán ghét đến không thể chịu được Nhưng Khương Sơ vừa rỗ rảnh anh Ngứa đình thăm đã không còn cảm thấy gì nữa Hai người vào trong một khách sạn Có tính bảo mật tương đối cao Nhưng dù bảo mật có tốt đến đâu Thì cũng không thể thoát khỏi mấy tên chó săn không có việc gì làm Ngồi sồn bên ngoài khách sạn Hai người vừa vào đã bị chụp lại Trước khi vào trong phòng, ngứa đình thăm giữ cô lại Khương Sơ nhớ đến câu nói vừa nãy Cô lấy nhìn bốn phía Thừa dịp không có ai Liên nhón chân hôn một cái lên mặt anh Không được đối phương kia phản ứng Cô gái nhát gan đã chuồn vào trong phòng rồi Đầu lưỡi hứa đình thâm chống lên quay hàm Đứng ngoài cửa cười ngay ngốc một lúc Sau khi về phòng Hứa đình thâm không nhìn được gửi đi nhắn cho chị Tinh Nói cho chú một chuyện rất ý nghĩa Chị Tinh rất nghiêm túc trả lời Chuyện gì Hôm nay Khương Sơ chủ động hôn anh Chị đình nhấn lại nói Đây chính là chuyện ý nghĩa mày nói Đúng Anh cong khóe môi anh muốn ghi lại khoảnh khắc thần thánh này. Chí Đình không thể nhịn được nữa, Cút. Lại nói đến tên chó săn trồm lén kia, sau khi anh ta trở về, Liên giới định gửi hình ảnh cho Hứa Đình Thâm để thương lượng ảnh cho nhà lần trước của Hứa Đình Thâm, nên bây giờ Liên Thắng vô cùng đề phòng anh, trực tiếp đuổi mình khẩu hòm thư, không cho Hứa anh đong đình nha lan truoc cua Thâm đăng tiep đoi mat khau hom thu khong nữa. Ngay cả mật khẩu office web của studio cũng đổi lại. Ai ngờ tên chó săn này lại gửi đến hòm thư công tác của Hứa Đình Thâm, tuy Liên Thắng cũng kiểm cho hòm thư của Hứa Đình Thâm nhưng cũng không thể sánh nổi tốc độ tay của hứa đình thâm không trả tiền thì sẽ đăng lên mạng sao tên chó săn dường như có thể đọc được một tia hoàng sở trong lời nói của hứa đình thâm hắn ta vô cùng đắc ý đúng chỉ cần cậu đưa tiền cho tôi tôi cam đoan sẽ không có người thứ ba nhìn thấy những bức ảnh này hứa đình thâm lại bắt đầu cợt nhả lời biếng trả lời đang đi công đang thì anh là cháu tôi gõ xong hàn chữ này anh gối hai tay sau đầu dựng người trên ghế sofa nhìn không có vẻ gì rốt ruột thậm chí tâm tình còn rất tốt mở tivi lên xem mấy quảng cáo phát đi phát lại tên cho săn bị nghẹn học nghĩ lại cẩn thận thì thấy hứa đình thâm cố ý nói như vậy là để chọc giận mình có lẽ là hứa đình thâm chắc chắn rằng mình sẽ không đăng đăng thì đăng ai sợ ai chớ dù sao thì mình cũng không tổn thất gì đến lúc đó xem liệu hứa đình thâm có mất pha bạn gái hay không thế là anh chụp lén vừa ra lò đã mau chóng bị lan truyền trên mạng tạo ra một chút đến nóng cho dân mạng hua đinh tham co mat pha mat sơ hứa đình mot chu đe nong cho dan mang yêu nhau không sơ hứa đình thâm kết hôn bí mật không sơ hứa đình thâm hẹn hò đều xuất hiện trên tất cả các blog lớn trên Weibo. Đối với chuyện này, fan hay nhà đều tỏ vẻ bọn họ và khách sạn đánh nhau còn đáng tin hơn là họ. Bình luận này đã chiếm lượt like cao nhất bởi fan cấp bô của hướng diệp và cơ sơ đến chết cũng không chịu tin cấp bô nhà mình là giả không có bằng chứng xác thực thì bọn họ nhất định không tin. Chắc chỉ vào đây đánh nhau thôi vốn dĩ quan hệ giữa họ đã không tốt rồi. Đúng đấy, hẹn nhau vào khách sạn đánh một trận Hứa đỉnh thâm. Anh vừa lướt đến tin này, liên thắng ở bên cạnh vẫn đang mắng trời hứa đình thăm dũng của cậu muốn thế nào đây muốn tôi bào sốt đô trực tiếp đến bố cầu và khương sơ kết hôn luôn không bây giờ không biết có biết bao nhiêu fan âm mộ đã bỏ đi rồi cậu có bệnh à hứa đình thăm trầm bằng một lúc ý này của anh không tệ để em suy xét lại cút anh đã tức giận đến mức mi tâm nhíu lại bây giờ anh lập tức bảo lương kỳ bác bỏ tin đồn chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau ngoài cửa khách sạn thôi có gì đâu mà phải bác bỏ tin đồn hứa đình thăm vắt chéo hai chân về lộ thì rớt giảm mất Lâm Kỳ bên cạnh Liên Thắng đã cản lời Anh nếu anh không muốn bắt bỏ tin đồn Thì cứ việc nói thẳng đi Vì vạch chân rồi Tôi thật sự sắp phát điên rồi Hai ngày nữa tôi sẽ đến đoàn làm phim giám sát cậu quay phim Lâm Kỳ vì muốn Liên Thắng nguôi giận Hỏi hứa đình thăm Không phải lần trước anh nói còn chưa hẹn họ với Khương Dơ sao Mặc dù hôn rồi nhưng vẫn chưa hẹn họ Nói xong anh không nhịn được Mà cười ra tiếng thư hỏi do Nếu không thì dùng những lời này Để bắt bỏ tin đồn đi Hiệt thai dương cố Liên Thắng giật, giật ngược anh ta bị nghẹn nghiến ra nghiến lợi nói hứa đình thâm lâm kỳ vội vàng vội lên lưng anh ta trấn an nói giết người là phạm pháp giết người là phạm pháp lưu lượng trong giới giải trí có thể biến hiện thành tài nguyên nhưng đối với hứa đình thâm mà nói anh không thiếu tài nguyên cũng chẳng thèm chút thành tiếng ấy biến hiện có nghĩa là đổi lưu lượng trên trang web thành tiền mặt bằng các phương pháp như chạy quảng cáo hứa đình thâm cũng hiểu rõ liên thắng muốn tốt cho anh nên an ủi đừng tức giận quen rồi thì sẽ tốt thôi lên thắng nghe xong lại càng tuyệt vọng hứa định tham vào nghề đã mấy năm nay studio chưa từng đăng bài bác bỏ tin đồn yêu đương cho anh đúng lúc đang cân nhắc cơ sơ bên kia đã bác bỏ tin đồn chưa studio của cơ sơ đăng hai bức ảnh kèm theo dòng chữ làm việc vui vẻ một ảnh là thiết bị chụp ảnh của nhân viên công tác được bày trong phòng khách sạn một ảnh khác là hình cơ sơ mà một chiếc áo len màu hồng ngồi trên ghế sofa giờ ký hiệu v về, về phía máy ảnh mắt đèn phải của cô được phủ dưới ánh đèn hiện lên màu hồ phách rất đẹp mắt trái hơi nhắm lại lông mi vừa dài vừa dày khẽ rôn què môi mang theo nụ cười ngọt ngào như của anh đào khiến người khác muốn nếm thở Bài đang quê bon này nhanh chóng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện